Quà tặng diệu kỳ. Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Nhung tổng hợp và biên dịch từ *The Present* của tác giả Spencer Johnson. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2004. Người đọc: Bá Trung. Lời giới thiệu. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới. Khuyết danh Quà tặng diệu kỳ là một câu chuyện thú vị về cuộc hành trình gian nan của một chàng trai khi phải đối diện với những thử thách, thất bại trong cuộc sống, đã cất công đi tìm món quà đặc biệt, một món quà bí ẩn và khó tìm. tại sao chàng trai và sau đó là rất nhiều người nữa lại muốn đi tìm món quà đó vì theo lời một lão ông thông thái thì đó chính là món quà quý giá nhất mà con người có thể có được nó chứa đựng bí quyết làm thay đổi ý nghĩa cuộc sống đem lại hạnh phúc và thành công cho con người đây là câu chuyện rất thực tế và hữu ích cho cuộc sống hiện tại của chúng ta khi cuộc sống công việc gặp khó khăn Trải qua những thất bại trả giá cho niềm tin, những tổn thương về tinh thần, tình cảm, chúng ta luôn mong muốn tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, tìm lại được nghị lực và sức sống mới, muốn khẳng định được mình, đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng chúng ta thường phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí có người phải trả giá đắt hơn để có thể tìm ra phần nào của lời giải. Và một số người đã tìm ra được khi còn trẻ, một số thì vào tuổi trung niên, một số khác thì mãi thận khi đã lớn tuổi. Và cũng có rất nhiều người không tìm thấy được trọn vẹn và chấp nhận sống với dần vặt khổ đau. Câu chuyện trong cuốn sách Quà tặng diệu kỳ của tiến sĩ Spencer Johnson sẽ giúp bạn tìm được cách tư duy mới, một hướng đi đúng nhất, một lời giải giúp bạn khám phá ra những chân lý. Và giá trị vĩnh hằng của cuộc sống vốn luôn tồn tại, mà chúng ta đôi khi vì băng qua quá nhanh trong cuộc sống đã vô tình lãng quên. Quà tặng diệu kỳ được Spencer Johnson hoàn thiện năm 2003, được các hãng thông tấn bình chọn là cuốn sách độc đáo nhất, phát triển từ ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng The Precious Present của ông. xuất bản năm 1984, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và phổ biến trên toàn thế giới. Mong các bạn qua câu chuyện ý nghĩa sâu sắc này sẽ tìm ra quả tặng diệu kỳ của mình để thành công hơn trong công việc và có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống để đạt được ước mơ. Về Spencer Johnson, tác giả quả tặng diệu kỳ Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất về những cuốn sách khám phá cuộc sống và cách sống được hàng triệu độc giả trên thế giới yêu thích mến mộ. Đó là những cuốn sách đã và đang thuộc hàng best-selling do thời báo New York Times bình chọn như The Present, Who Moved My Cheese, Yes or No, One Minute For Yourself, The Precious Present. Những tác phẩm độc đáo của ông đã mang lại cho độc giả mọi lứa tuổi những khám phá mới, thú vị và rất hữu ích về cách sống, cách hoàn thiện bản thân. Bằng những chân lý giản dị nhưng rất mới mẻ và thực tế, nó sẽ hướng bạn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa. Đó là những gì mà những quyển sách của ông để lại trong lòng người đọc. Chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế, những bài học, đi thẳng đến trái tim làm bừng tỉnh tâm hồn, nhận thức chỉ ra những giải pháp đơn giản tối ưu nhất cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại Các giá trị trong những tác phẩm của ông mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian Sau khi tốt nghiệp khoa tâm lý học của trường đại học Southern California Tiến sĩ Johnson tiếp tục theo học ngành y tại trường y khoa Hoàng gia và hoàn tất chương trình sau quá trình thực tập tại bệnh viện Mayo và trường y dự Harvard. Ông đã từng là giám đốc truyền thông cho Metronick, một trong những công ty đồng phát minh ra thiết bị điều hòa nhịp tim, là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện tại, ông là một trong những ủy viên hội đồng tại Trường Đại học Kinh doanh Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được những cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Reader's Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội báo chí quốc tế đánh giá cao như là những liều thuốc tinh thần và tư duy sống độc đáo cho con người trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó, Những ý tưởng tác phẩm của Spencer Johnson còn được đưa vào thảo luận, giảng dạy về nhân văn và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học. Những tác phẩm của ông đã được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình và đã trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ.